Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 116 Thiết Đao Kinh Phong Vũ Hạ M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Đao ban đầu vương phá chém về phía chung lạc Là một đao mạnh nhất bình sinh của hắn Nhưng Tô Ly không hề có phản ứng Lúc này vương phá thu đao quay về Tiếng hoang hô của hắn lại xuyên thấu mưa xa Rơi vào trong tay của mọi người Bởi vì nơi này trừ chu lạc Chỉ có hắn là cường giả từng đi lại trong thần thánh lĩnh vực Chỉ có hắn có thể hiểu phương pháp có thể thu đau mà quay về là chuyện khó khăn tới cỡ nào Hơn nữa một đau kia chém vào phiến lá cây đã nói rõ điều gì Điều này nói rõ vương phá đã nhìn thấu mưa gió mà Chu Lạc đưa tới Một người tu hành tụ tinh thượng cảnh Có thể vượt qua cánh cửa nhìn thấy quy tắc vận hành của thế giới bên kia Đây là chuyện khó tin đến mức nào Nhìn thấu đã là chuyện cực kỳ khó khăn Uống chi còn có thể chém trúng Lĩnh ngộ của vương phá ở trên đao đạo Thật sự đã khắc sâu không giống như chỉ tu hành mấy chục năm. Phản phức đã chìm nắm mấy trăm năm trong đó. Tô Ly cuộc đời này đã gặp vô số tu đạo thiên tài. Cũng đã tự mình dạy thu Sơn Quân. Thất gian cùng Trần Trường Sinh. Nhưng vẫn bị tài hoa ẩn giấu trong một đao này làm cho rung động. Đao phong lạnh lẽo đậm nước mưa cùng lá rụm ướp ác trên không trung gặp gỡ Bất luận thứ gì ướp cũng sẽ nặng hơn Phiến lá rụm lúc này nặng như núi lớn Nhưng vẫn không đỡ được thiết đao phát trảm Chỉ nghe oanh một tiếng muộn hưởng Phiến lá biến thành vô số mảnh vụn Hướng bốn phương tám hướng tảng đi Trên đường mưa u ám phản phức xuất hiện một cái viên cầu trở nên to lớn kịch liệt Cùng bạo chân nguyên cùng với vô số vụn lá Mặt đất đá xanh cứng rắn bị đâm thành vô số lỗ thủng Vắt tường đã sớm lưu lại vô số vết đau bị chém thành đống cát Vương phá hoàng đau trước người, đau vực lại hình thành Thân thể của hắn Cùng với cần trường sinh phía sau nắm dây cương Tô ly trên lưng ngược Cũng được bảo vệ phía sau thiết đao Trên đường mưa vang lên tiếng ba chạm thanh thấy dày đặc Tựa như mấy vạn cây kim đồng thời rơi vào mặt kim loại bóng loáng Liên miên không giúp Gió cũng càng thêm cuồng bạo cuốn đi vô số sự vật Cách mấy dặm phía sau trong phế tích khách sạn Một chiếc vàng tính nằm trong vũng nước Bị gió phức động hạt châu Phát ra ba ba giòn vang Thật rất giống một khúc nhạc Mưa gió dần dừng lại Phố già dần yên lặng Hạt châu trên bàn tính chuyển động dần dần dừng lại Vương phá vẫn đứng ở nguyên chỗ Một bước không lùi Thiết ra vẫn ở trong tay Không có ý tứ để xuống Nhưng sắc mặt của hắn đã vô cùng tái nhợt Trên mặt quần áo một mạc khắp nơi đều là vết rách cùng vết máu Trên đường một mảnh an tĩnh Nước chảy trên mái hiên còn sót lại Tí tách lách tách Nhưng không ai cảm thấy phiền lòng Bởi vì không có ai để ý tới những chuyện này Trần trường sinh trong tay đã không còn dây cương Hai tay hắn cầm kiếm Thật tình chuyên chú nhìn về phía trước Cách vai vương phá Nhìn vị cường giả phản phức thần minh không thể chiến thắng kia Vương phá đã bị thương vô cùng nặng Mà chu lạc cho đến lúc này còn không chân chính xuất thủ Vô luận đánh giá như thế nào Vương phá cũng đã thua Nhưng dù sao hắn cũng chặn lại chung lạc chút lát Như vậy đã rất rất giỏi Kế tiếp tự nhiên là để hắn tới chống đỡ Chung lạc không có lưu ý động tác của Trần Trường Sinh Vẽ mặt hơi kinh ngạc nhìn vương phá nói Không ngờ ngươi còn không tu hành tới đỉnh cao nhất của tụ tinh cảnh cao nhất Các nửa bước tổng thánh còn vô cùng xa xôi Đã có thể nhìn thấy một chút quy tắc của thần thánh lĩnh vực Vương phá nói vạn vật tương lý thế tục cùng thần thánh tự có tương thôn Chu lạc nói thiên phú như thế, ngộ tính như thế, khó cách dám xuất ra với ta Chẳng qua là có ý nghĩa gì chứ Đúng vậy, đối với tòa bộ chuyện mà nói tài hoa cùng kiên nghị của vương phá không có bất kỳ ý nghĩa Bởi vì hắn không cách nào chiến thắng chung lạc Kiếm của chung lạc vẫn ở trong vỏ Đã có thể làm cho người mạnh nhất tiêu giao bản cả người là máu Người bị thương nặng Danh chấm bác phương phong vũ như hối quả nhiên mạnh khó có thể tưởng tượng chênh lệch giữa hai người là ở năm tháng Là ở cảnh giới Là ở vực sâu ngăn cách giữa thần thánh cùng phàm tụt Căn bản không phải thiên phú cùng ý chí đã có thể sang bằng Vương phá làm sao có thể bớt vại được Nhưng có một số người không đánh giá như vậy Người thù Tô Ly nói Đám người đứng đằng xa quan sát nghe những lời này Sinh ra rất nhiều nghi hoặc nghĩ thầm sao có thể như vậy Vương phá lúc này cả người là máu Rõ ràng đã bị thương nặng Lấy đâu ra nửa điểm cơ hội thắng Tô Ly ngồi trên lưng ngược Nhìn chung lạc nói bại trong tay một vạn bối như vậy Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mốt mặt ư Tóc chung lạc tán trên vai bị gió phức chậm rãi bay lên Hai hàng lông mày cũng giống như thế Nhưng mà Thời điểm hắn chuẩn bị nói gì đó lại an tĩnh lại Cuối đầu nhìn về chính mình Nơi đó không có vết thương, cũng không có vết máu Chỉ có một góc tay áo chậm rãi bay xuống Tay áo trái của hắn đã bị cắt một khối cực nhỏ Vô luận đối với Trung lạc Hay đối với người tu hành bất kỳ cảnh giới nào mà nói Chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của bọn họ Nhưng nhìn miếng phải nhỏ rơi xuống trong nước mưa dưới chân mình Chu Lạc thời gian rất lâu không nói gì Nhìn hình ảnh này, đám người an tĩnh không tiếng động Nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự đã thua thu ở nơi nào Không có ai hiểu lời của Tô Ly cùng với sự trầm mặt của Chu Lạc Trần Trường Sinh cũng không hiểu Lương Vương Tôn mơ hồ hiểu được chút ít Vương Phá hiểu Nhưng hắn không chấp nhận Thắng bại cùng thắng thua từ trên chữ viết Nhìn làm sao cũng là ý tứ hoàn toàn giống nhau Chẳng qua có một vài thời điểm Trong một chút hoàn cảnh đặc thù Ngươi thua không có nghĩa là ngươi thua tỉ như tên côn đồ mặc quần áo trắng đen đầu cũng bị nệnh xuống nước vùng lại như củ sờ soạn một cây gỗ khẽ đập làm cho nhân vật đại phản diện chán phán đôi chút không có nghĩa là hắn thắng Tô Ly tự nhiên không dùng ví dụ như vậy tới đánh giá lần đầu tiên giao thủ của vương phá cùng chung lạc vương phá đương nhiên là thua không có chút nào tranh cãi đương nhiên Thiên kinh địa nghĩa mà thua Nhưng hắn vẫn cho rằng người thua là chu lạc Chú lạc phản ứng lúc này Nói rõ trên một trình độ nào đó hắn tán thành cách nói của tô ly Chu độc phu lúc 3 tuổi Chẳng lẽ có thể đánh bại thiên hạ vô địch thủ Thiên hải nương nương lúc mới vào cung Có thể đánh thắng được ai Ngươi ở thời điểm bằng tuổi với vương pháp Đánh thắng được hắn sao Đây chính là điều Tô Ly nói với Chu Lạc Nghe có chút cưỡng từ đoạt lý Trên thực tế rất có đạo lý Chẳng qua loại đạo lý muốn đặt trong những người cường đại nhất trên đại lục mới có thể nói ra Trần Trường Sinh đã hiểu, vẽ mặt có chút mờ mịt mà nghĩ Nếu như dựa theo số tuổi tới tương đối, vậy chính mình Còn có từ hưởng dung, còn có trần sơ kiến cô nương, chẳng phải là cường đại nhất Tô Ly không biết trần trường sinh lúc này đang nghĩ điều gì Nếu không nhất định sẽ cười nhạo hắn một phen Hắn tiếp theo nói với chú Lạc còn có một vấn đề Chính là người lùi bước quá lợi hại Năm đó ngươi có thể một kiếm ánh trăng Giết chết ma tướng thứ hai Ngươi bây giờ làm sao có thể là đối thủ của hải địch Nam nhi tiêu sái từng làm thơ giết người Hôm nay đã dần dần già nuôi Hoàn toàn không còn nhụn khí Như thế thật cũng được rồi Nhưng người như ngươi làm việc không chút nào đại khí Còn không cả bằng thiên hải người đàn bà kia Trong mấy trăm năm không dám bước vào kinh đô một bước Hiện nay còn muốn dự thế giết phản bối có thể thi hiếp vị trí của mình Sách sát Ngươi thật là có tiền đồ Tô Ly tiếp tục nói tại sao Ngươi già rồi, đã sắp 1.000 tuổi, sớm đáng chết Già mà không chết là gì Là tặng, là lão tặng Người A Cũng giống như cái cây Thời điểm khỏi mạnh nhất nên liều mạng rêu rao giữa gió xuông Sống quá nhiều năm mà vẫn cố gắng để sống Thân thể già nuôi biến thành gỗ mụt Cho đến cuối cùng bị lôi điện đốt thành trò bụi Như thế có ý nghĩa gì? Chu lạc cuối cùng mở miệng Nhìn hắn nói ngươi nói xong chưa? Tô ly nói mắng xong Chu lạc nói người nói có lý Tô ly khẽ cho kiếm mi có chút ít hăng hái Hỏi thế nào Chu lạc nói đây là kiếm thứ hai của người Chữ chữ sát tâm Câu câu là kiếm Tô ly trọng thương khó chiến Nhưng kiếm tâm vẫn còn Lên tiếng cũng có thể gây tổn thương cho người khác Tô ly lặng lặng nhìn hắn Xác nhận lão gia họa này quả nhiên có tư cách cuồng ngạo tuyệt song Lại không bị bất kỳ ảnh hưởng Ta nhận hai kiếm của ngươi, như vậy, hiện tại cũng nên để ta xuất kiếm Nói xong câu đó, tay phải chu lạc như rồng phá tầm mây Đi tới bên hông cầm chui kiếm Mây đen tái nhập, mưa to tái phát, ánh sáng u ám Lá rụng dày đặc, bọt nước bay múa đầy trời Chu lạc rút kiếm khỏi vỏ Kiếm này cũng không sáng ngời Nhìn cũng không có gì kỳ lạ Nhưng mà Mây đen bao phủ đầu trời phía trên tầm dương thành Lại bỗng nhiên trở nên sáng lên Giống như phủ thêm một lớp vằn vạc Đó là vầm sáng Sau tầm mây là cái gì? Là mặt trời Không Đó là ma tộc trăng sáng vốn không nên xuất hiện ở thế giới loài người Đó là vinh quang lớn nhất trong cuộc đời chu lạc Rất nhiều năm trước Hắn ở cánh đồng tuyết Thấy được vầm trăng sáng Ngâm một bài thơ rất đẹp Giết một cái đối thủ rất mạnh Sau đó trở thành đại lục nhất đại cường giả Có danh hiệu Nguyệt Hạ Độc chứa Rốt cục vị cường giả này đã hướng tầm dương thành phô bày chân thực cảnh tượng của cảnh giới tổng thánh Cách màng mưa dày đặc cùng hàng vạn hàng nghìn phiến lá Trần trường sinh cảm giác được đạo Quang minh lực lượng vàng bạc trang nghiêm Cảm thấy thân thể càng ngày càng cứng ngắt Thậm chí trong vô thức muốn tránh né. Đây chính là tổng thánh cảnh giới Thì ra lĩnh vực ở nơi này không phải là ý tứ như tinh vực của tủ tinh cảnh Bừng sáng bao phủ tất cả Căn bản không có giới hạn Như vậy nên tiếng công như thế nào đây? Hắn thủ nhỏ đọc một lượt đạo tàng Nếu bàn về kiến thức cùng học thức Tuyệt đối không thua người khác Nhưng xem không hiểu ánh sáng dọc theo mây đen cùng quan minh do thanh kiếm kia mang đến Bởi vì quy tắc vận hành của thần thánh lĩnh vực đã vượt qua năng lực hiểu biết của hắn Mưa sa đen nhánh kiếm sáng ngời dường như muốn thiêu đốt cả mây đen Ở trước đại bối cảnh tráng quan này Thân ảnh của vương phá có vẻ càng thêm nhỏ bé Tựa như tuổi thời có khả năng bị cắn nuốt Dừng đi thôi Trần trường sinh hướng về phía hắn hô Vương phá không xoay người Nói ta còn muốn thử thêm một lần nữa Có thể có loại kinh nghiệm này Không dễ dàng Mưa sa táp vào mặt hắn Không sợ cũng không mừng Giống như thanh âm của hắn Bình tĩnh làm lòng người sinh ra sợ hãi Xin lòng kiến ý. Đó là bình tĩnh chân chính, bình tĩnh vì đã sớm sáng tỏ, không hề sợ chết. Trần Trường Sinh không nói thêm gì nữa, biết mình lại học thêm được một điều gì. Kiếm của Chu Lạc đến. Thế giới hoặc là Quan Minh, hoặc là Hắc Ám. Kiếm mưa gió Hắc Ám mang theo Quan Minh mà đến. Thế giới lớn hơn nữa. Cũng không có góc nào có thể né tránh Vương phá cũng không có biện pháp né tránh Hắn suốt đao lần nữa Thẳng tắc vung đao không hề mới mẻ Nhưng nơi đao rơi xuống lại mới mẻ 10 phần Hắn chém không phải là kiếm quan Không phải là lá rụng bay mú đầy trời Không phải chu lạc cách hơn 10 trượng Mà là mưa gió Mưa gió bao phủ trong không gian Vương phá thiết đao, thẳng tắc rơi xuống chặt đứt trụ mưa, chém vỡ sợi gió, chém phá không gian Lau một tiếng trên đường mưa xuất hiện một vết rách u ám Chỉ cần ở trong thế giới này, sẽ không có bất kỳ biện pháp nào tránh được một kiếm của chung lạc Như vậy thì chém ra một con đường mới cùng đi thế giới mới hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại thuyet an